các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net Thế lên sông tới một thần nằm trong vũng máu thân thể co rút khổ sở anh nhìn diệu tinh lảo đảo ngờ ngàng chạy tới trong mắt tràn đầy không cam lòng và tiếc nuối mộ thần diệu tinh gần như tiêu tốn hết sức lực mới có thể chạy đến bên người mộ thần cồn nhào tới ôm lấy mộ thần ôm anh thật chặt vào trong ngực những mảnh vụn cửa sổ xe ở trên đất đâm vào bắp chân cô lòng bàn chân cô máu đỏ tươi chấm rãi chảy ra hòa vào nước mưa lan tràn trên mặt đất Mộ thần! Giọng nói Diệu Tinh run dày. Thần, em phan xin anh tỉnh lại, chứ không phải như vậy. Anh nghe em giải thích, nghe em giải thích. Diệu Tinh ôm chặt lấy thân thể mộ thần. Mộ thần, tỉnh lại đi! Khụ Mộ thần ho một tiếng, máu tươi chảy ra từ trong miệng, sặc ra từ trong mũi. Thần! Diệu Tinh lớn tiếng khóc, hốt hoàng che lại những chỗ chảy máu. Giống như chỉ cần làm vậy, thì có thể đẩy máu trở về trong cơ thể mộ thần. Nhưng máu bị mưa rơi tầm tã. Quấn trôi rất nhanh, Diệu Tinh lướng cố khóc. Thần, anh đừng làm em sao, cầu xin anh, anh đừng có chuyện gì, đừng mà. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong miệng mộ thần, nhưng anh vẫn cố hết sức mỉm cười. Hoàn toàn như trước đây, Diệu Giang ngắm nhìn sắc mặt trắng bạch của người bên cạnh. Ngốc, đồ ngốc, không phải sợ. Mộ thần cố sức nói, Diệu Tinh bắt được tay mộ thần. Thần, anh nghĩ em giải thích, chứ không phải như vậy, không phải. Không phải. Diệu đình khô sợ lắc đầu Diệu diệu Không sao Thật mà Mặc kệ Mặc kệ em làm gì Anh Anh Đều không trách em Mộ thần cười yếu ớt Cảm giác bi thương khiến biết sọ cái chết đến gần Nhưng không thể thay đổi bao vây lấy anh Anh rất luyến tiếc Thật sự muốn ôm chặt lấy cô gái trước mặt Nói rằng anh vĩnh viên yêu em Nói rằng anh xin lỗi Là anh không có năng lực bảo vệ em Anh xin lỗi Anh không thể giữ lời hứa cưới em làm vợ Mộ thần đừng có chuyện gì mà Diệu tinh điên cuồng lắc đầu Anh đã nói sẽ không rời khỏi em mà Mộ thần Mưa rơi càng lúc càng dữ rồi Tiếng sấm mầm ầm như đang Vấn nổ gạo thét Mộ thần nhìn Diệu tinh khóc đến run rẩy Mang theo vội vàng tiếc núi Chậm rãi nhắm mắt lại Tay cũng từ từ rớt xuống khỏi tay Diệu tinh Đột nhiên Trong lòng bàn tay là một khoảng không Làm cho rượu tinh dừng lại hô hấp Két Đừng mà Rượu tinh tuyệt vọng gào thét Cùng với tia chớp phá vỡ bầu trời đêm Lách tách, Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt mộ thần Tan vào trong nước mưa Mưa to dữ rồi Không ngừng nghỉ dù trì mồ khắc Tiếng sấm vang dội như muốn dùng tất cả sức lực Đánh vỡ tất cả mọi thứ Tiếng còi gài sát gầm rú Và lên ong ong Rượu tinh bị kéo qua một bên Nhìn mộ thần bị tuyên bố tử vong tại chỗ Mang vào trong xe Nổ máy chạy đi Không được, các người chào mộ thần lại cho tôi Trả lại cho tôi Diệu tình đuổi theo chiếc xe một đoạn đường dài Cuối cùng ngã xuống trong mưa Mộ thần Cô vơn tay dường như muốn kéo cái gì đó Không để thay đổi chiếc xe kẻ sát Càng lúc càng cách xa khỏi tầm mắt Cuối cùng biến mất ở đầu đường Trả lại đây Các người trả mộ thần lại cho tôi Trả lại cho tôi Diệu tinh nằm trên mặt đất Mất lực khóc lóc, cầu xin Bang bang Có tiếng vang từ xa xa đang đến gần Dây dấm vào nước trên mặt đường Làm cho nước văng tung tóe khắp nơi Diệu tinh từ từ ngẩng đầu lên Nước mưa đập vào mặt Cô nhìn có chút không rõ gương mặt đó Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng Hơi thở lạnh lẽo đáng sợ Phát ra từ người đó Tiêu lăng phong từng bước đến gần Dừng lại trước mặt Diệu tinh Tại sao? Diệu tinh không còn sức lực hỏi Tiêu Lăng Phong không hề lên tiếng mà nghiêng đầu nhìn Diệu Tinh nhếch nhác thề thảm. Nói chuyện với anh đó nói cho tôi biết tại sao phải làm như vậy tại sao Diệu Tinh lào đào đứng dậy kinh động nắm lấy vạt áo của Tiêu Lăng Phong Anh rõ ràng đã đồng ý với tôi Anh đã đồng ý chỉ cần tôi kêu dạy thời gian hợp đồng anh sẽ bỏ qua cho mộ thần tại sao phải gạt tôi tại sao Cô gào to âm thanh như xe rách nơi này tiếng giấm mầm ầm trong đêm mưa càng có vẻ tuyệt vọng bi thương Tại sao tôi phải bỏ qua cho anh ta? Tiêu Lăng Phong chán ghét đẩy Diệu Tinh ra. Diệu Tinh lùi về sau hai bước, ngã trên mặt đất lạnh lẽo. Trình Diệu Tinh, cô thật sự cho rằng một đêm của cô là có thể để được mạng sống của con tôi à? Tiêu Lăng Phong rất lạnh cười một tiếng, ghét bỏ lấy tay, phùi phùi van áo, giống như bị dính thứ gì đó rất bẩn. Tại sao em muốn hại chết mẫu thần? Tại sao? Diệu Tinh gào thét, ngón tay cố gắng nắm lấy mặt đất, đến những móng tay bị nước toạc những sợi tơ máu từ từ chảy ra tôi đã đồng ý điều kiện của anh anh tại sao còn muốn hại chết anh ấy nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net